Công giác kỵ lính cười âm lãnh Hắn nhìn đối phương liền biết đây không phải là võ già Nên giải quyết rất là dễ Chỉ cần đánh lạc hướng đầu yêu thú này Là có thể dễ dàng lấy mạng của hắn rồi Tốt tốt tốt Vậy thì ta sẽ thành toàn cho các người Ta sẽ lấy từng đầu một trong các người Để tới những vong hồn đã khuất kia Nói ra liên tục ba chữ tốt Hắn nghe răng cười âm u Không trần trừ mà trực tiếp ra tay Ngón tay dựng đứng lên Một tiểu hòa cầu liền xuất hiện Hắn búng một cái, hoa cầu liền bay nhanh tới đối phương. Tên binh sĩ kia thấy vậy liền cười khẩy lấy trường thương chặn lại. Tiểu Vũ thấy vậy thì cười trừ âm lạnh nói, đúng là không biết sống chết. Hoa cầu vừa chạm vào liền biến trường thương thành tro tàn. Nó không ngừng lại mà tiếp tục bay vào người tên binh sĩ kia. A! Ah! Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng giống thê lương la lên trong đêm tĩnh mịch. Mọi người đều nhìn lại, liền thấy một thân người đang bị cháy, dần dần biến thành tro tàn.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 Tiểu Bạch nhanh nhẹn né sang một bên, trong biển phun ra một đạo kim quang. Kim quang vừa va chạm điện mảy thanh đao của tên kia, làm hắn giật tím mặt. Đây chính là bảo đao mà vương tặng cho hắn, không phải xúc vật như vậy làm hỏng. Xúc sỉ, ngươi dám làm hỏng đao mà vương tặng cho ta. Được rồi, hôm nay ta sẽ đem ngươi lột da lăng trì. Xông lên! Mấy tên binh sĩ thổ phỉ la lớn, người cầm trường thương, người cầm đao xông lên chém giết. Hắn chỉ vút đầu Tiểu Bạch, lạnh lùng nói: Lần này tao cho ngươi lo bổ, không cần phải nâng tay, cứ giết chóc thoải mái, người dân thì không ai làm hại. Nói xong hắn nhảy xuống mặc cho tiểu bạch sông pha giết chóc. Hắn bây giờ sẽ không ngăn cản nữa, chuyện đến nước này thì phải chém giết thôi. Tiểu bạch kia là một cỗ máy giết chóc, nhanh chóng mọi người có thể thấy từng đầu người văng lên thành một vòng cung máu tươi văng ra, vô cùng ác lên, từng người từng người bị a cắn nát đầu mà chết, không một chút sự kháng cự nào. Thời gian chưa được 1 phút thì đã có hơn 10 người nằm xuống.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 Nhưng mà lúc hắn né sang một bên thì tên kia tay còn lại đã ra một quyền đánh tới. Chân khí hội tụ một hình năm đấm liền xuất hiện từ hư không đánh về phía hắn. Huyết ngục quyền. Đây chính là chân khí ngoại phóng mà khi đạt tới bảo khí cảnh mới có thể sử dụng được. Thấy né không kịp, Tiêu Vũ liền thi triển ra linh khí hộ phấn, một quyền từ hư không đánh vào làm hắn chao đảo văng ra xa 10 mét, nhưng mà không làm tổn hại đến thân thể. Trừ từ khá lắm, xem tiếp. Hỏa huyết trảm.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 Âm ma có sở trường là thụ thể con người, nên nó liền chui vào người hắn. Tiến lên thức hại để chiếm đóng cỗ thân thể này. À, đồng ta, đồng ta, á. Nhất thời, một cỗ cảm giác đau nhất khó chịu vô cùng chuyển ra từ đại não. Không ngừng mang theo tiếng cười khẳng khạc giận người. Hắn nhanh chóng ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất. Hè, hè, hè, người rất là may mắn vì được chiến đấu cùng với pháo vương. Nhưng mà rất tiếc, người sẽ mãi mãi không được siêu sinh, ha, hè, hè, hè.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 nhưng lại có thêm một chiếc tháp màu đen quỷ dị. Không, không, đây là chuyện dối là chuyện dối, ta không muốn chết, ta không ta muốn, ta muốn à... chết. À... Khai Thiên Tháp tỏa ra ánh sáng vô thượng liền nhanh chóng tiêu diệt âm ma đang có ý định thu thể này. Tiếng khào giống vang lên khắp nơi làm người khác phải ớn cả lạnh. Muốn chiếm thân thể này sao? Chớ kết phòi qua ý của Khai Thiên Tháp có đồng ý không cái đã. Cần Đao giản tiêu tán, ánh mắt tiểu Vũ đỏ ngầu nhìn về phía thượng sư Lạt Ma Khốc Bàn. Âm u mà nói, "Giỏi lắm." Nhất thời hắn biến mất tại chỗ, sau đó quỷ dị xuất hiện tại sau lưng của Lạt Ma Khốc Bàn. Lạt Ma Khốc Bàn như cảm nhận được liền quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình. Xẹt. Một chỉ xuyên đầu cổ thân thể Lạt Ma Khốc Bàn ngã xuống đất phịch một cái. Sau đó hắn liếc mắt nhìn sang Cổ Cách Vương. Lần này tới lượt ngươi theo bọn chúng xuống kiều tiền đi. Eh eh, chỉ sợ phòng ngươi mà cũng muốn giết bọn Vương sao? Bại đầu chém giết tên đó cho ta. Cổ Cách Vương ra lệnh là...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 Cổ cách vương tuyệt vọng, nhưng mà trên tay hắn đã tích tụ chân khí tạo thành một thanh đao màu tím. Đây là do binh khí cảnh tạo ra, thay không hóa binh. Ấh Ấh, ta có chết, thì việt chiều các người cũng sẽ bị diệt. Cùng quy vô tận sao, hắn sẽ không có cơ hội đó. Tiểu bạch mau phát ra bạch quang chiêu sáng một vùng, con mắt thứ ba từ từ mở ra. Cổ cách vương bị đứng xướng lại như là bị dơ vào một trạng thái nào đó. Giết người ấy quả thật quá dễ dàng cho người rồi.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 Một thanh niên nam tử khác lập tức lắc đầu nói: "Chúng ta việc này quan hệ quá nhiều, tuyệt không thể để lộ ra chút tin tức." Biểu mội, người quá đương tay nhân tử rồi. Nàng kia khi mà nghe vậy thì vẫn y nguyên lắc đầu. "Ta tuyệt đối không đồng ý chuyện vô cớ giết người đâu." "A a a." Một lão giả bạo khí cảnh trung kỳ đứng ra giảng hòa. "Vong Trần nói không sai, việc này quan hệ quá lớn đến chúng ta, tuyệt đối không thể bốc lên một chút nguy hiểm. Bất quá, nếu Kinh Hồng đạm không muốn giết cười,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 Tiêu Vũ nhàm chán ngáp dài một cái, ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ một bên nhìn mọi người đào đất. À, đào, đào, đào được rồi. Đúng vào lúc này mọi người còn đang phân trần dò xét địa đồ thì đột nhiên có người quát to một tiếng tràn đầy kinh hỉ. Vân Đông Hành cùng với Mạc Trọng Khoan lập tức ngẩng lên cãi, đều hướng về phía cái hố vừa đào mà nhìn xuống. Cái hố đã được đào hiện tại sâu khoảng hơn 1 trượng, hiện ra một cái cửa kim loại hình tròn. Tất cả mọi người đều kinh hỉ đều nhảy vào trong hầm.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 à lão hồ thổ điện triều thanh hoa trấn mạc trọng khoan à không biết là các vị sưng hô như thế nào. Ha, như thế nào lẫn như thế nào? Có muốn cùng chúng ta móc nối quan hệ sao? Lôi kéo làm quen à? Ha, các ngươi suy nghĩ thật là tốt nhé. Cầm đầu Sa Đạ là một người trung niên đại khái khoảng 40 tuổi, là Độc Nhãn Long, dung sắc kiêu căng, bất quá tu vi quán đạt đến Bạo khí cảnh đỉnh phong, đã là một chân bước vào binh khí cảnh cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo.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 Mà phương diện sa đạo lại cho rằng Tiểu Vũ là người bên Vân Kinh Hồng, làm cho hắn không có nửa điểm đáng chú ý tới. Giư thể mới đúng, hoa khí phát tài, hoa khí phát tài. Mạc Trọng Khoan cười lớn khi thấy mọi người làm hòa, cớ nhiên chuyện như vậy cũng có thể hòa giải, điên không có chém giết nào xảy ra. Tiểu Vũ không khỏi âm thầm cười, hắn là luyện khí thập kỳ, tùy ý có thể chụp chết những người có mặt tại nơi này nha. Nhớ thú cảnh giới bạo phí cảnh không biết đã bị hắn làm thịt bao nhiêu, mà bây giờ có người khoe khoang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 Cả người trước hết hãy dừng lại chuyện tranh cãi đi. Cách đó không xa thì Vân Kinh Hồng cất giọng nói. "Đi tới đó mà nhìn cái này đi." Hai sóng người hầm hầm nhìn nhau, đều là hết sức cẩn thận đi về phía Vân Kinh Hồng. Theo cánh tay của nàng liền thấy trên vách tường có khắc vài chữ: "Thiết Lâm môn, ta là Lý Hạc." Ba nhà nó, lão tử không biết chữ. Nhưng Chu đại quân lại hồn nhiên mắng. Lập tức có mấy người nhịn không được bật cười.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 Nhưng mà đao này lại cẩn thận không chạm đến xương cốt cũng không trừng. Má má má nó, địa phong quỷ quái này cấp nơi điều lộn dạ, ta dị. Hả? Chu đại quân nhịn không được chửi lớn. Tiêu Vũ bất vi sợ động tiếp tục đi tới phía trước. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi cũng đều đi theo, dấu sao bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có liên tục đi tới phía trước thì mới có hy vọng sống sót, thậm chí còn có thể đạt được kỳ ngộ to lớn nào đó. Đi về phía trước đại khái hơn 10 trượng, trên mặt đất lại hiện ra một thi cốt nhân loại.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 Trận tình làm cho người ta sởn tóc gáy cuối cùng đã xảy ra. Cỗ thi thể này rõ ràng là đang nằm ở phía dưới đất, không có người điều khiển mà cự nhiên lại chậm rãi đứng lên. Hi! Già đầu tất cả mọi người một hồi rút lên bần bật, mọi người đều không khỏi lùi ra phía sau vài bước. Chuyện này, Tiêu Vũ thấy chuyện xảy ra trước mắt mình nhất thời không biết nên nói như thế nào. Chuyện này quả thật quả là quỷ gì. Võ giả từ trước tới nay không tin quỷ thần.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 Lão tử, lão tử, liều mạng. Một khi mà con người bị bức đến cực hạn hoặc sợ đến vỡ mặt, hoặc đơn giản là bằng bất cứ giá nào cũng phải chống lại. Mà Sa Đạo cùng với hung ác hiển nhiên là thuộc về loại thứ hai, bằng bất cứ giá nào cũng phải chống lại. Một Sa Đạo bạo khí cảnh trung kỳ hét lớn tiếng, vung đại đao hai mắt đỏ lên chạy giết ra ngoài. Pằng pằng pằng pằng pằng. Ở chỗ Sa Đạo đằng kia vung đao chặt xuống, bạch cốt khô lâu tự hồ không hề có lực hoàn thủ.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 làm cho tâm thần mọi người trở nên đông cứng. Không, ta ta thật sự không muốn chết ở đây. Chủ, chúng ta nhanh chạy về chỗ đúc trước, chỗ đó chỉ có 2 cái thi cốt mà thôi. Vài người bắt đầu hoảng loạn nói. Các ngươi quên ở lối vào có ghi những chữ gì ư? Đó là dũng cảm tiến tới, lùi về cũng chỉ có đường chết mà thôi. Vân Kình Hồng thập phần tỉnh táo nói. Vậy thì liều mạng xông lên. Mọi người cắn răng triển khai thân pháp, dùng hết khả năng của mình chạy về phía trước. Răng rắc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 Những con phệ thi trùng cũng bị thiêu chết gần hết, mà hỏa hầu mạnh đến nỗi làm cho những vách đá tiếp cận gần đó cũng bị chảy ra thành nham thạch màu vàng đỏ. Không khí trở nên nóng bức vặn vẹo vạn phần. 5 phút trôi qua, những hố thi cốt kia đã không còn nữa, tất cả đã chỉ còn lại nhống tro tàn. Nhưng hắn cũng chẳng dám khinh địch mà bắt quyết tạo thành một cái hộ thuẫn hỏa diễm bao quanh thân thể để phòng hờ những con phệ thi trùng còn sống nhảy qua. Nhìn từ xa nhìn hắn không khác gì người lửa.